Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện đi Kỳ. Hôm nay phòng sẽ độc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Thâu Thiên Kỳ thi Đạo, tập số 10. À, bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Mấy đệ tử canh cửa vội vàng đi lên quát hỏi bọn muội. Xuân Hành đem thẻ gỗ ở trong tay lộ ra, khóc ròng nói: "Ta là đệ tử ngoại môn Phương Hành, nửa tháng trước cùng với đám người hậu thân sư huynh lĩnh phù thiếu Đi yêu trướng sơn chấm dứt yêu thú mãn khổ cắt Kết quả Thật sự là thảm Mấy vị sư huynh đều đã chết hết Chỉ còn đã có một mình ta Thề lương hoàng sợ Trốn ra khỏi yêu chứng sơn Cuối cùng còn sống trở về Hậu sư huynh đã chết sao Mấy đại tử canh cửa cũng là người của ngoại môn Cũng đã nghe nói danh tiếng của hậu thanh nhất thời kinh hãi Mấy người lập tức phân công một người vào núi Đi bẩm báo với trường lão phù chiếu đại diện Mấy người khác đỡ Phương Hành đi vào Một người trong đó con mày Nhìn chân yêu cắp trên lưng hắn Muốn bỏ hắn ném đi Phương Hành lại không chịu kêu lên Đừng có đụng chân của ta Dọc con đường này Ta chính là anh thứ này mới về được Đây là bằng chứng chúng ta đã chấm giết yêu thú Không ai được động vào Mấy đại tử canh cửa giờ khóc giờ cười Cũng đành để hắn mang theo Bất quá bọn hắn thấy thảm trạng của Phương Hành Trong lòng đều có chút buồn trồn Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn. Nếu muốn tiến vào nội môn, trừ khi ở trong nhà chịu bỏ ra món tiền khổng lồ, mua linh dược luyện chế phá chứng đan cho bọn hắn, nếu không sớm muộn cũng phải nhận một lần phủ chiếu. Thấy thảm trạng của phương hành lúc này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đệ tử ra ngoài chảm yêu ở đâu? Không chờ lâu. Một lão giả thanh, một lão giả thanh sam vội vã ngự kiếm mà tới. Phương hành từ xa xem xét hắn một cái, đó chính là linh động tầng 7 đều đã chết cả rồi. Phương Hành chờ lão đầu này đến trước mặt, đột nhiên chu dài một tiếng, làm cho lão đầu sợ hết hồn. Ai đã chết? trừ ta ra, hậu thánh sư huynh, liễu tam sư huynh, tiền thống sư huynh, triệu trực sư huynh, đều đã chết hết rồi. Phương Hành thật nhìn khóc vô cùng thương tâm, vừa tự như là vô cùng sợ hãi kinh sợ. người đi theo ta trường lão thanh sám nhấc phương hành lên ngự kiếm hướng một ngọn núi bên trong đạo môn bay đi hắn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng một lần tràm yêu phù cấp thấp nhất lại chết bốn người đệ tử cũng không phải là việc nhỏ dĩ vãng đạo môn ban ra phủ chiếu phải đi đệ tử ngoại môn thậm chí đệ tử chân truyền ở bên ngoài tử thương nghiêm trọng thậm chí toàn quân bị diệt cũng có bất quá tràm yêu phù đơn giản nhất lại thảm thành bộ dáng này vậy cũng thực là hiếm thấy Không bao lâu Thanh Sam trưởng lão đã dẫn Phương Hành đi tới trước một tòa đại điện Ở trên vân ẩn phòng Điện này chính là phù chiếu đại điện Bất quá lại không đi vào Mà là trực tiếp dẫn hắn sang một tòa tiểu lưu bên cạnh Đi tới tiểu sảnh, Để cho Phương Hành ngồi trên bộ đoàn nghỉ ngơi Chính mình thì đốt một đạo phù đưa tin Báo cho hai trưởng lão chấp sự Phù chiếu điện khắc ở trong lầu Phương Hành tò mò đánh giá Lại thế tiểu lưu này giống như là thư phòng Tự hồn là địa phương các trường lão chấp sự của phù chứa điện xử lý công việc. Không lâu lắm, hai vị trường lão khác đã tới, đều là linh động tầng 8, diện mục hết sức giả nua. Những trường lão được phân công xử lý công việc ở trong các đại điện của Thành Vân Tông chính là một ít trường lão thân phận thấp nhất đạo môn. Chỉ cần tu vi đột phá linh động tầng 7, vô luận tuổi tác, cũng vô luận đột phá như thế nào, cũng có thể lựa chọn ở sân môn truyền làm trước vị trường lão xử lý sự vụ ở tầng mà đạo muôn đệ tử ngay cả linh động tầng 7 cũng không đột phá được cũng trở về phàm tục hoặc trở về gia tộc hoặc cần đây xây dựng thế gia sinh sôi huyết mạch để cho hậu bối tử tôn có thể có thiên từ hơn người xuất hiện tiểu bối người tên họ là gì ba vị trưởng lão ngồi xuống ánh mắt lạnh lạnh ngưng trọng nhìn phương hành phương hành đàng hoàng đáp đệ tử phương hành Gặp qua ba vị trưởng lão Vị trưởng lão thanh sam kia gật đầu nói Đem lịch trình trạm yêu lần này Nói kỹ càng cho ta Dạ Để tử tuân lệnh Phương hành và mặt đau khổ Bộ dáng như là nhớ tới chuyện thương tâm Nhưng vẫn cặn kẽ đem chuyện chính mình thêu dệt ra mà nói Hậu thanh sư huynh Mang theo bốn người chúng ta Đi yêu chúng sơn chấm yêu Vốn đã có kế hoạch cụ thể Bất quá Bọn nắng đệ tử tuổi còn nhỏ cũng không có tỉ mỉ với ta Hẳn đã tính toán sắp đặt bẫy Sau đó dùng mồi nhử đem yêu cắp đưa tới Ba vị trưởng lão đứng nhau một cái Bộ dáng như đều nhìn thấu chuyện này Bọn họ đều là người từng trải Chỉ nghe phương hành nói như vậy Đã đoán được chút dụng ý của đám người hậu thành Bọn họ có nói là mồi nhử gì không? Một vị trưởng lão tướng mạo uy nghiêm hỏi Hậu thành thư huynh chưa từng nói Điện thông sư huynh chỉ cười nói với đệ tử, một lát nữa đệ tử sẽ biết. Ba vị trưởng lão nghe lời này, liếc đầu một cái, lạnh lùng cười một tiếng, ý bảo phương hành nói tiếp. Ngay thời điểm chuẩn bị lựa chọn địa phương để đặt mấy, bỗng nhiên có một con bãng xà lớn trui ra, đem đệ tử quấn lấy. Tiền thông sư huynh lập tức kêu to, nói không thể không có mồi nhử được, đệ tử đến lúc đó mới hiểu được, mồi mà bọn họ nói hẳn là con mãng xà lớn kia sao sau đó mấy vị sư huynh đều sông nên cùng với con mãng xà lớn chém giết mấy vị sư huynh vô cùng lợi hại hợp lực đem mãng xà lớn chém giết nhưng cũng không lâu lắm mãng khổ cáp đã đột nhiên nhảy ra ngoài mấy vị sư huynh hơi bất ngờ không thể làm gì khác đành cùng nói đại chiến đối mặt với ba vị trưởng lão phương hành đem câu chuyện cùng một cái mồi nhử không biết chuyện nhưng lại may mắn vô cùng nói đầy đủ sắc thái ở trong biệt quán Hậu Thanh bốn người bởi vì một con mãng xà lớn đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Vì bảo vệ mồi nhử, Đành phải chém giết con mãng xà lớn kia. Chẳng qua đã không ngờ tới, máu của mãng xà lại dẫn tới mãng khổ cáp đi ra ngoài kiếm ăn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, Đành cùng với mãng khổ cáp giao chiến. Sau khi chịu trực có ít tiền thông hai người bị giết, Hậu Thanh để lại Liêu Tam một mình chống đỡ, chính mình chạy trốn. Kết quả, mãng khổ cáp lại bỗng nhìn xung về phía Hậu Thanh. Đem hậu thành giết chết Sau đó liễu tam cũng gục ở trên mặt đất bất động Mà chính mình Bởi vì quá sợ hãi Lúc tiếp sau đại thủ Ngược lại tránh thoát kiếp nạn này Cả quá trình hắn chính là một cái mùi nhử, Không hiểu chuyện Nào ngờ có mức may mắn sống đến hiện tại Đang nói với hậu thành đám người Chém giết mãng xa Kết quả được từ mãng khổ cắp Trường lão dồn ánh kia khẽ khẽ gần đầu này Mãng khổ cắp Thích săn bội ban đều Hậu thanh mấy người chấm dứt yêu mãng Tất nhiên sẽ làm cho yêu các người thấy mùi mà tới Mà nói về hậu thanh Lưu lại liễu tam Chính là mình chạy trốn Trường lão uy nghiêm kia bỗng nhiên trên lời Người nói hậu thanh để cho liễu tam một mình chống đó Chính mình chạy trốn Liễu tam cũng đồng ý sao Ngụ ý Hiển nhiên có chút không tin Phương hành cố ý ngừa ngác nói Đúng vậy Liễu Tam sư huynh còn lớn tiếng hô, để cho hậu thanh sư huynh nhanh chóng chạy trốn. Bất quá hậu thanh sư huynh vừa trốn, Liễu Tam sư huynh lập tức nằm lăn trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Kết quả cũng không biết tại sao, yêu cáp ngược lại để đuổi giết hậu thanh sư huynh rồi. Đối với Liễu Tam sư huynh gục trên mặt đất, không thèm nhìn tới. Trường lão, ta đến hiện tại cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Trường lão uy nghiêm, nghiêm mặt nói, chuyện này quả thực có chút kỳ quái, ngươi nói dối. Có nói dối hay không? Phương Hành sợ hết hồn, Vội vàng khoát đầy nói, Đệ tử thề, Tuyệt đối không nói lão, Mà trường lão dùng ánh kia cười cười, Trên miệng nói, Thích sự Huỳnh không cần lo lắng, Đại khái người không rõ tập tính của mãng khổ cáp rồi, Còn yêu này, Có bản tính, Có thể thấy những thứ động, Nhưng không nhìn thấy thứ tính, Hậu thành nhìn như là gian xảo Chính mình chạy trốn, Nhưng trên thực tế lại là trúng thế của liễu tạm, Lúc hắn quyết định xuống đi Thì cũng đã trở thành quân bồi cho yêu cáp Trường lão uy nghiêm ngần ra Liền gật đầu lại nói Vậy sau đó thì sao Yêu cáp chết như thế nào Phương Hành nói liễu tạm sư Huy lúc ấy gục trên mặt đất bất động Yêu cáp ăn hậu thanh sư huynh Mới vòng lại Ở trong miệng phát ra một tiếng chật quái phòng đem thi thể của triệu sư huynh Cùng với tiền thông sư huynh hút vào trong miệng liễu tam sư huynh còn sống Cũng bị hút vào rồi bất quá đại từ thấy thời điểm bị hút vào giống như là tế ra một thanh phi kiếm phương hành trên mặt lộ ra khí sắc nghịch tinh ngạc nói đại tử cũng không biết chuyện gì xảy ra yêu cáp nuốt liễu tam su rồi đột nhiên nổi điên đi loạn khắp nơi ném gốc đại thụ đại từ ẩn thân cũng hết đồ đại từ thấy ở trong miệng hắn có ngân quang xuất hiện là do yêu thú muốn thi triển tà pháp gì sợ quá lập tức bỏ chạy cũng vậy yêu cáp cũng không đuổi theo đại từ chạy được hơn mười triệu quay đầu nhìn lại thì phát hiện yêu cấp nó bất động, bất quá đệ tử không dám trở về ngó nhìn, cứ thế mà chạy. Thành Tam trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nói: "Liễu Tam người này quả nhiên là bất phàm, chắc là yêu cấp coi hắn là tử thi hút vào trong bụng." Hắn tiến ra phi kiếm, cắt đứt đạo phù của yêu cấp, lúc này mới lấy tính mạng yêu cấp. "Phương Hành, sau khi người trốn đi, có trở về tra xét thầy không?" "Liễu Tam mặc dù bị hút vào trong bụng yêu cấp, nhưng nếu hắn kịp thời giết chết yêu cắp thì vẫn còn hy vọng sống sót. Phương hành về mặt như là sắp khóc, thần sắc như đưa đám. đệ tử nhát gan, qua một ngày thời gian mới dám quay trở về, khi đó lại phát hiện thi thể yêu cắp đã bị yêu thú ăn không sai biệt lắm. đệ tử thậm chí còn ở trong bụng nó thấy được thi thể của hậu thanh sư huynh bọn hắn thật thật là thê thảm. đệ tử lúc ấy quá là sợ hãi. Mấy vị trường lão thở ra một tiếng, liếc nhau một cái, đều đã tin lời của phương hành. Lời nói này, trong thật có giả, trong giả dấu thật, chân tướng cũng ở bên trong, mấy vị trường lão cũng không tìm ra sơ xuất. Một điểm nữa chính là, bọn họ đều là người từng trải, đối với những chuyện xấu xa giữa các đệ tử cũng hiểu rõ ràng. Trên thực tế, phương hành trong lời nói chính là xuất hiện một chút sơ hờ, bọn họ cũng lời chưa cứu, chỉ cần có lời giải thích là tốt rồi. Việc ta tới nước này, nhiều lời cũng không ích gì. người tu hành thiết ở trên đường chém yêu cũng coi là chết có ý nghĩa, không cần lo lắng. lão già áo xanh thừa dài, hướng phương hành trầm giọng quát: vậy yêu đan của mãn khô cát đâu? người có thu hồi hay không? khi thanh sam trường lão hỏi lời này, ánh mắt hai vị trường lão khác cũng nhìn tới, ý thăm hỏi rất rõ ràng. hiển nhiên đối với họ mà nói, có lấy được đan của mãn khô cát hay không? Mới là tiêu chuẩn phán định một lần chạm yêu nhiệm vụ có hoàn thành không Chỉ sợ lúc đầu dẫn phù chứ không phải là Phương hành, Chỉ cần mang về yêu mãn khô cáp Là bọn họ sẽ coi như lệnh nhiệm vụ này Đều đã sẽ thành công Đại tử Lúc ấy tìm thật luôn Không tìm được Đành mang chân cóc trở về Phương Hạnh đem chân cóc sau lưng lấy xà Đặt ở trước mặt ba vị trường lão Cố ý làm cho bọn họ thấy ghê rớt Ba vị trường lão lập tức bị mối Trường lão dùng ngắn trắng ghét Khoát tài áo nói hey, "ngươi thật vô dụng Lá gần quá nhỏ Ước trường có một buổi tối mới trở về trà xét Không biết bao nhiêu yêu thú cũng sẽ bị mùi vậy Vị khí huyết của vãng cô cáp hấp dẫn mà tới Yêu đan lại là thứ có yêu khí nặng nhất Làm sao còn có thể ở lại được Một cái chân yêu cáp Thì chứng minh được cái gì chứ? Phương Hành nháy mắt Tự như là vô cùng ủy khuất trường lão uy nghiêm kia thở dài nói người cũng không cần phải buồn bã đạo môn có quy củ của đạo môn nhiệm vụ của ngươi lần này chưa có thể coi là thất bại bất quá đối với ngươi mà nói có thể sống sót không phải là phần thưởng lớn nhất hay sao tốt lắm ngươi rời đi thôi đúng rồi pháp khí của mấy tên đệ tử này có ở trên người của ngươi không đạo môn phân pháp pháp khí cho bọn hắn cũng là muốn thu hồi người không thể giữ riêng Phương hành vội vàng đem túi chức vật sớm chuẩn bị đặt lấy xa, đặt ở trước mặt mấy vị trưởng lão nói. Đều ở nơi này, đệ tử không dám giữ lại, lúc ấy tiền thật lâu, cũng chỉ tìm được vài món như vậy, mời trưởng lão mình xét. Trưởng lão Uy Nghiêm mở túi chức vật quan sát, khẽ nhíu mày. Chỉ có những thứ này, người không giấu riêng sao? Phương hành vội vàng nói, tuyệt đối không có. Ánh mắt trưởng lão Uy Nghiêm đào qua trên người hắn. Phát hiện hắn chỉ mặc một đạo bào thật mỏng, hơn đó còn rách tùng tuế, quả thật là không có chỗ nào để cất dấu đồ cả. Động thiên giới chỉ thì bị Phương Hành cột ở trên tóc, nước sơn thì lại là màu tối, phía sau viết trên, còn bị Phương Hành cố ý dùng nước bùn nộm qua, thoạt nhìn là vô cùng bình thường. Trường lão này cũng không nhận ra đó chính là động thiên giới chỉ. Còn nữa, Phương Hành nhìn dáng vẻ chính là một tiểu tư nghèo, không có bối cảnh, không có thực được. Nhưng trường lão này đại khái cũng không nghĩ ra, Trên người hắn tồn tại một quả động thiên giới chỉ. Dù sao? Động thiên giới chỉ chính là một vật phẩm trang sức tinh xảo. Chỉ có công tử ca ra thế hào hoa xa xỉ, lại yêu linh xảo mới thích dùng. Tù sĩ bình thường đều thích dùng túi chứa vật. Bởi vì, loại túi này không tàn lớn, giá tiền cũng rẻ hơn khá nhiều. Rất trên người phương hành, không phát hiện cái gì, trưởng đạo uy nghiêm liền gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Phải. Phương Hành cố ý làm ra bộ dạng mất mắt, liều luyến nhìn thoáng qua túi chước vật ở trên tay trưởng lão uy nghiêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên thanh tham trưởng lão nói: "Người ở bên ngoài sảnh chờ một chút, ta thương lượng một chút." Phương Hành nghe vậy, chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết cả hắn có ý gì, nhưng vẫn theo lời đi ra ngoài sảnh chờ. Viên sư đệ, ý của ngươi là? Hai trường lão khác cũng có chút khó hiểu, nếu đã quyết định nhiệm vụ thất bại, còn thương lượng cái gì đó. Viên trường lão thanh xăm cười nói. Hai vị sư huynh, nghe ta một lời. Tôi đại cho là, thiếu niên này vừa rồi kể lại, cũng không có nói dối. Mà một cái chân sau của yêu cắp như vậy, từ vết thương xem tính, cũng có thể phán định đã được cắt từ yêu cấp Đã như vậy, phù chứa của chúng ta viết, chính là để cho bọn họ đi ra ngoài chạm yêu trừ mà vậy nhiệm vụ này hắn tính là hoàn thành cũng được. trường lão râu ngắn hơi ngẩn ra ngạc nhìn nói nếu không có yêu đàn, phù chiếu điện chúng ta không có chút thu vào mà long mã thú tì mà long mã thú tì giam tổn thất cũng sẽ tính đến trên đầu của chúng ta nếu như chúng ta phán định nhiệm vụ lần này thành công như vậy sao nộp vào kho còn phải có một viên tứ dài yêu đàn? kết quả lại không có gì cả tính của cả hai phía phù chiếu điện chúng ta chẳng mạch là thua thiệt lớn sao Trường lão Huyền Nghiêm cũng gật đầu, làm như là đồng ý lời của trường lão dùng ánh. Thành xàm trường lão cười nói. sư huynh lời ấy sai rồi. thử hỏi một nhóm đệ tử ngoại môn này, vừa mới nhập môn, đợi đến bọn họ bắt đầu đại lượng nhận phù chiếu, nói ít cũng phải 6-7 năm nữa. Hơn nữa trong đạo môn, vẫn có chuyện thuyết Đem phù chiếu điện chúng ta nói thành đầm rồng hăng hồ, vừa nhắc tới nó như là lâm đại địch. Phàm có chút biện pháp khác, cũng sẽ không tới cho chúng ta để nhận phù chiếu đây cũng là chuyện không tốt. vài năm gần đây, trừ phù chứng mà đạo môn cưỡng ép phân công đến trên đầu đệ tử nội môn ra, những người khác chủ động tới nhận phù chiếu đã càng ngày càng ít rồi. tha rằng từ trong tay các sư huynh đệ đoạt đi, đi hãm lại, đi lừa gạt, cũng không nguyện đến phù chiếu điện, đường đường tránh tránh nhận phù chiếu để đổi tài nguyên. nguyên nhân tại sao chứ? tự nhiên cũng rất là đơn giản. đạo môn đệ tử cũng đem phù chiếu đại điện chúng ta coi như là yêu ma. Cho là phàm là thấy phù chiếu đại điện Chính là kết quả cửu tử nhất xanh Hơn nữa phần lớn cho là dù cửu tử nhất sinh Thì cũng không nhất định có thể đổi được tư nguyên tương ứng Bởi vậy Tự nhiên không có ai chịu tới làm cái chết vô nghĩa nữa Trừ tài nguyên như thạch Đêm tám ra Bị chúng ta khống chế gắt gạo Bọn họ không cách nào có thể từ chỗ khác có thể lấy được Mới có thể để cho bọn họ nổi lên dụng khí Quần tam tụ ngũ tất đại môn nhận phù chiếu Quyết tâm lều chết đi làm Nghe thanh xam chủ lão nói, Hai vị trưởng lão khác không khỏi gật đầu Những điều này cũng đều là thực Sư đệ có ý tứ là Trưởng lão dùng ngắn đặt câu hỏi Thành sam trưởng lão cười cười nói Rất đơn giản nhiệm vụ lần này Nếu xác định mãng khô cát đã chết Coi như là mấy tên đệ tử này thành công sao Đối ngoại Chúng ta nói thiếu niên này đã trở thành đệ tử đầu tiên Vừa tiến vào Sơn Môn Đã hoàn thành nhiệm vụ Cũng làm phai nhạt một chút chuyện hậu thanh đáng người tử vong Cứ như vậy Đệ tử khác với một cái kiểu từ như vậy Cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ Tâm tình sẽ kích động Người tới nhận phù chiếu tự nhiên cũng sẽ tăng thêm rất nhiều Phù chiếu đại điện chúng ta Tự nhiên cũng có thể được tôn kính một chút Lão giả dông ngắn nghe xong Nhưng có điều suy nghĩ nhẹ nhàng ở đầu Còn có một điểm thanh sam trường lão không nói rõ Đó chính là Đệ tử tới nhận phù chiếu càng nhiều Bọn họ kiếm được lợi ích sẽ càng nhiều hơn Đây là chuyện tất cả mọi người lòng dạ đều biết Không cần thiết phải nói thành lời đạo môn có quy củ của đạo môn, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Trường Đạo uy nghiêm, trời sinh tính tình ngay thẳng, vẫn có chút do dự. Lão già áo sành khẽ mỉm cười nói: Càng sơ hinh, quá lo lắng rồi. Đạo môn phù chiếu đại điện lúc đầu thành lập là vì thay nhân gian hàng yêu phục mà, cũng không có nói đến chuyện giết yêu ma đạt được tài liệu để đổi tài nguyên. Chẳng qua sau đó người tu hành càng ngày càng nhiều, tài nguyên thiếu hụt mới bắt đầu làm như vậy. Hơn nữa đây chỉ là một quy tắc cầm cũng không biết đạo môn cũng không biết trên đạo môn phủ lệnh cho nên chúng ta chỉ cần xác định mã khô cắp là đã chết là đã có thể nhận nhiệm vụ này của họ là thành công không có xảy sai quy củ hết hai vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nhất để cẩn đầu trưởng lão dùng lời nói năm đệ tử đi ra ngoài chỉ có một trở lại chuyện này quả thực là thê thảm cho bọn hắn một chút phần thưởng cũng tốt hơn nữa tiểu tử này sống sót như thế nào ba người chúng ta đều lòng dạ biết rõ vận khí của nó thực sự là không tồi đã như vậy tại sao chúng ta không diệt hoa trên gấm tăng thêm một phần may mắn cho hắn chứ nhiệm vụ này coi như là hắn thành công đi thanh sam trưởng lão phụ họa cười to đúng là như thế trưởng lão uy nghiêm thì trầm ngây một hồi lâu mở miệng nói đối với bên ngoài không cần thiết nói chuyện hắn không mang ưu đoan về thanh sam trưởng lão nói sư đại hiểu được Cảnh sư huynh, là sợ các đệ tử khác để làm gương sao? Chuyện này chúng ta có thể không đề cập tới. Trường lão uy nghiêm gật đầu nói. Vậy chuyện này làm theo ý của người đi. Ba vị trường lão gật đầu với nhau. Chuyện này tự như là đã xác định. Phương hành lúc này biết điều một chút ngồi ở ngoài đại sảnh Trong lòng cũng có chút thấp thỏm Hắn cũng không biết. Mấy lão già này giữ mình ở lại. Không phải là bởi vì phát hiện sơ hở trong lời nói của mình đấy chứ. Bất quá cũng không đầu sau. Ba vị trưởng lão đã đi ra nhanh, thành xăm trưởng lão gật đầu với phương hành đấy. Người may mắn rồi, ba người chúng ta thương lượng một chút, cảm giác được năm người các người cùng nhau lĩnh phủ chiếu, đi ra ngoài trạm yêu phục mà, gần danh tránh nghĩa của đạo môn. Mặc dù không thu hồi mãng khổ cắp nội đan, nhưng dù sao cũng đã chấm dứt mãng khổ cấp lại tổn thất thảm trọng, cần gợi khen. Nhiệm vụ lần này phá lệ cho các người, tạm thời coi như là các người thành công, người đi theo ta nhận phần thưởng phù chiếu sau. Phương Hành như vậy, nhất thời ngật ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy rơi ở trên đầu mình. Trong lòng kinh ngạc đi theo Thanh Sam trưởng lão xuống lầu, tiến vào phù chúa đại điện, đem ngọc sách ghi các hậu thanh nhận lấy phù chiếu, đổi thành Phương Hành. Cứ như vậy, phù chiếu này ít chất tại ngoài sáng, cùng với hậu thanh có không có quan hệ. Rồi sau đó Thanh Sam trưởng lão lại nói, lần này phần thường tràm yêu phù, mặc dù đặc biệt trong ngươi, bất quá ngàn vạn nhớ kỹ không thể nói cho người khác biết chúng ta phá lệ cho người, người khác có hỏi, ngươi chỉ cần nói điều mặn khổ cát đội đang trở lại, hết thầy cũng thâm luật đã làm được. Phương Hành lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ nói, đệ tử đã rõ. Thành Sam trưởng lão cười cười, liền xuất lệnh đồng tử đem phần thưởng của Phương Hành mang tới, lại là một thâm linh thánh, ba bình bổ khí đan, một lọ cố nguyên đan, năm bình an tức đan, dĩ nhiên, những thứ này chỉ là thứ thông thường. Quý trọng nhất là một túi trước ba lượng thạch tinh tán. Đây chính là tài liệu chủ yếu đạo môn đệ tử đột phá linh động tầng 4 cần luyện chế phá chứng đàn. Tạ trưởng lão, tạ trưởng lão. Phương hành vô cùng sung sướng, đem phần thường nhận lấy. Thành sam trưởng lão cười nhẹ nói. Không cần nhiều lời, ngày sau cần cù hết là được. Thành phong, người đi theo huyền chú gọi tới để cho hắn đưa Phương hành xuống núi. Bên cạnh tiểu đồng tử vương lời, nên hướng ngoài phù chúa đại điện đi. Phương Hành hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Nếu muốn đưa mình xuống núi, điều đạo đồng này cũng có thể, tại sao còn cần gọi người tên là Huyền Chiếu tới? "Thúc phụ, ngài tìm ta ư?" Không lâu lắm, ngoài điện một người trẻ tuổi tiến vào, ước chừng hơn 20 tuổi. Dáng ngoài sáng lắm, tóc đen buông xuống, thoạt nhìn có mấy phần quỷ khí. Phương Hành trong lúc hắn đi vào, ở trên người hắn vừa nhìn Lại thứ tu vi quán là linh động tầng 3 trung gia Đúng Vị thư đệ tên gọi phương hành này vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về Càng vất vả công lao càng lớn Người đưa hắn xuống núi sau Thanh xàm trường lão hướng Người trẻ tuổi này khét hợp đầu Mở miệng nói như vậy Người trẻ tuổi ngần ra chốc đất sau đã hiểu rõ Mừng giỡn nói Đa tạ thúc vụ Ta đã nói làm sao có thể có chuyện tốt như vậy Giới bắt đầu ta chứ <cười> thì ra ta chỉ là người chuyển hàng mà thôi. Phương Hành đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, hận nhẫn rằng nhẫn đợi ở trong lòng, ngoài mặt lại không lộ ra đùa điểm dấu vết, khuôn mặt hưng phấn đi theo Huyền Chú ra khỏi cửa. đợi sau khi bọn hắn ra cửa, Thanh Sam trưởng lão thở dài, Cười khổ không dứt, nghĩ thầm chính mình vì đứa cháu này cũng đã điều mạng, tổn hao một phen miệng lưỡi đi thuyết phục, hai cái chấp dự đem nhiệm vụ lần này đánh giá thành công. Hắn đấy đâu ra nhiều lòng thương hại như vậy chứ? cảm thấy Phương Hành đáng thương. Phá lệ coi như hắn có nhiệm vụ. Những lời khác như là kích thích, thích huyết tính đạo môn đệ tử vân vân, lại càng là lời nói dối. Mục đích duy nhất quán chính là đem Thạch Tinh tán cho tiểu hài tử này, sau đó sáng tạo cơ hội cho cháu của mình, để cháu nghĩ cách đem Thạch Tinh tán từ trong tay tiểu hài tử này lấy tới. Dù sao cháu mình được chính mình trong non, tu hành tài nguyên vẫn không thiếu, hôm nay đã đạt tới linh động tầng 3 trung dài, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ phải chuẩn bị phá giải thạch tinh tán loại này mỗi một viên đạo môn cũng ghi chép cẩn thận nghiêm khắc công chế coi như là mình không thể trực tiếp cho chó mình hôm nay đụng phải cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hơn nữa hắn cũng tin tưởng chó mình nhất định có thể lĩnh hội ý của mình đến khi đó hắn tính toán mua cũng tốt đoạt cũng được chuyện này không trọng yếu chỉ cần đấu đuôi sạch sẽ Ai đã đi để ý tới một cái ngoại môn tiểu đệ tử không quyền không thế chứ? Phương Hành tự nhiên không biết địa tâm gian xảo của trong bụng Thanh Sam trưởng lão, bất quá hắn rất nhạy cảm phát hiện, thành niên tên gọi là Huyền Triếu này chính là vì thành tinh tán của mình mà tới. Nhưng hắn nhất định cũng không có biện pháp gì cả. dù sao người ta có quyền thế, chuyện này cơ hồ cũng coi như rất rõ ràng. Chính mình chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem xem người này cụ thể muốn làm thế nào, sau đó tùy cơ ứng biến. Huyền Chiếu đi trước, dẫn Phương Hành đi xuống khỏi Vân Ẩn Phong. Nhìn dáng sắp hắn là đạo môn rất có thành vọng, cùng nhau đi tới, gặp phải mỗi người đều sẽ sẽ, sẽ cùng kính hướng hắn hành lễ. Huyền Chiếu cũng vô cùng khách khí hoàn đệ, có đôi khi còn có thể thi thoảng giới thiệu một chút người cho Phương Hành, đều là người rất có danh vọng ở thành Vân Tông ngoại môn. Nói trắng ra là hoặc là ngoại môn tuấn ngạn, hoặc là nhị thế tổ cấp bậc. Mẹ nói chưa? nhìn dáng dấp lần trước tạo trước mặt hậu thanh sắn vài nhị thế tổ diễn quả thực là không giống phương hành âm thầm quan sát động tác của huyền chiếu quyết định lần tới già trang là phải tích cực hơn một chút phương sư đệ ngươi còn rất nhỏ đã hoàn thành phù chiếu đúng là sự tiền đồ vô lượng ở trên đường đi huyền chiếu hữu ý vô ý thăm dò phương hành không biết phương sư đệ hôm nay tu vi thế nào à, xấu hổ sư đệ ít quá tài nguyên, cố gắng như thế nào thì tu vi cũng tăng lên không có được. phương hành thoạt nhìn rất là ngượng ngùng, đồng thời khẽ phóng ra một chút linh uy của mình, đó chính là linh điểm linh động tầng một đỉnh phong. tu vi quán tăng lên thực sự quá nhanh, lúc này tự nhiên chắc không dễ dàng để cho người khác biết được. huyền chiếu khẽ mỉm cười nói, cũng rất là tốt. tiên kỳ tu hành chủ yếu chính là dựa vào tài nguyên, phương sư đệ lần này hoàn thành phù chiếu, phần thưởng nhiều hơn, nhiều tài nguyên như vậy tất nhiên là đủ để tu vi của ngươi nhất phi trùng thiên rồi. à hy vọng là như vậy đi. Phương Hành trên mặt cố ý lộ ra thần sắc kích động, huyên chiếu khép miệng, dâng lên một độ cười thảm nhiên, và chút coi thường, nhưng cũng chỉ thoáng qua, lại nói tiếp. bất quá vân thường lần này dùng xong rồi thì sao? Phương Hành sư để có nghĩ tới chưa? đến lúc đó ngươi phải tiếp tục thu hoạch tài nguyên như thế nào chưa? <cười> tu hành chi đạo, tài nguyên cần liên tục không ngừng. Giờ vào đạo môn phân phát mỗi tháng hai khối như vậy, Cuối cùng sao có thể đủ? Mẹ nó, Nguyên là giáp đẳng đệ tử, Mỗi tháng còn có hai khối, Lão tử ba tháng chỉ có một khối thôi. Phương Hành thầm trong lòng oán hận, Cô ý sợi dài nói, Vậy cũng làm gì có cách nào, Sư đệ thực sự là nghèo lắm. Huyền chứa cười cười, Bỗng nhiên dừng lại, Tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành nói, Thứ cho ta nói thẳng, Phương sư đệ, Ngươi chỉ có chút đinh thạch, cuối cùng là không đủ. Cần càng nhiều càng tốt. Nhưng thạch tinh tánh trên tay ngươi thì sao chứ? Giá trị đâu có thấp, chính mình giữ lại không có tác dụng gì đâu. Không bằng người đem bán cho ta đi, đổi lấy một chút tài nguyên tu hành thì như thế nào? <cười> quả nhiên là vì chuyện này. Phương Hành âm thầm oán hận, đã sớm đoán được mục đích của người này. Bất quá Huyền Chiêu nó rất là khách khí, hắn cũng không cự tuyệt ngay lập tức, mà trong lòng âm thầm suy nghĩ vừa thể diện mang theo về kinh ngạc nói huyền chiếu sư huynh cần thạch tinh tán sao huyền chiếu khẽ mỉm cười nói à ta nhiều nhất một năm nữa là sẽ đột phá tầng 3 đỉnh phong rồi tới lúc đó thì tự nhiên là cần thạch tinh tán tiên lệnh chế phá chứng đan thạch tinh tán này đối với người khác mà nói là quý hiếm còn đối với ta mà nói thì cũng không phải là vật gì hiếm ta chủ yếu là cùng với phương sư đệ ngươi vừa thấy như đã quen lại thấy người thiếu tài nguyên cho nên mới nghĩ ra phương pháp biện toàn đôi bên như vậy đấy <cười> thằng khốn kiếp kia Coi ta là thằng ngu sao Chiếm tiệm như của ta còn muốn ra về nhân đức Vân Hành ở trong lòng cười lạnh Lại thế trên sơn đạo hoang vắng không người Mà huyền chú người này phía dưới Về mặt mỉm cười Ẩn hầm Ảnh ý Nói vậy hắn hiện tại Nói ra mua thạch tinh tán trên tay mình Nếu mình không đồng ý Hắn cưỡng đoạt cũng có thể Mặc dù trên thực tế tu vi của mình đã cao hơn hắn Cũng không sợ hắn Nhưng nếu làm lớn chuyện Hắn có trường bối làm chỗ dựa Chính mình chỉ sợ không địch lại Đủ loại suy nghĩ hiện lên ở trong lòng Phương hành vừa nhìn núi này Trong lòng rất nhanh đã có chủ ý Đối mặt với uy hiếp của huyền chiếu Phương hành cố ý làm bộ vẻ như là Có chút tham lam, mong đợi nói đa tạo huyền chiếu xu hình chiếu cố Không biết người già giá bao nhiêu Huyền chiếu cho hắn hỏi giá tiền Thì trong lòng khẽ buông lòng Có thể dùng cách mua để nhận được thạch tinh tán Hắn tự nhiên cũng không nguyện đoạt Cười cười nói À, tự nhiên không bạc đãi phương chứ đệ ngươi Không bằng 20, à, 30 linh thạch Thế nào? 30 linh thạch Thằng này còn dám nói khỏi miệng sao? Phương hành nhất thời giận dữ Trong lòng thầm mắng Thạch tinh tán mặc dù đối với tu hành bình thường Không có tác dụng Nhưng là tài liệu khó tìm nhất được luyện chế phá trúng đàn Giá trị cực cao Hậu thành ở trên quỷ thị Định dùng yêu linh đan Hơn giá trị 100 linh thạch cộng thêm ba mươi linh thạch để đổi mà cũng cầu không được người này chỉ chịu cho mình 30 mươi linh thạch coi như là cái chỗ chảy gỗ sao huyền chiếu thấy phương hành sắc mặt khó coi trong bụng cười lạnh ngoài miệng cô y nói phương sư đệ chưa ít sao <cười> à, trong đạo môn chúng ta xưa nay ỉ mạnh hiếp yếu ta sợ cho sư đệ người linh thạch nhiều nữa người giữ không được là uổng công đấy dĩ nhiên ta và ngươi vừa thấy như đã quen nếu là làm thành khoản giao dịch này sư huynh ta sau này nhất định sẽ nhớ tới phần nhân tình này mà chiếu cố tới người cũng không phải ta nói ngoài đâu là bằng hữu với bệnh huyền chiếu ta phương sư đại người sau này ở ngoại môn đại khái có thể quét ngang đây cũng là mơ hồ uy hiếp nếu hắn có thể để cho phương hành quét ngang ở đạo môn tự nhiên cũng có thể làm toán lửa bước khó đi thạch tinh tán bán toán có thể nhận được sự chiếu cố quán nếu không bán toán liền có thể nhận được hắn trả thù phương hành nghe lời này. Lại giật mình, cố ý làm bộ như là vui mừng đấy Huyền chiếu tự huynh thật sự có thể làm cho ta không bị khi dễ sao Ta tiến vào đạo môn Một thân một mình, đưa mắt không quen Thật sự nhiều người đều khi dễ ta Lần trước khi nhận linh thạch, nửa đường có bị một người tên là Lưu Phong đánh cướp Còn có chấp sự đệ tử Hắc Tam của Thanh Khê Cốc chúng ta Hắn không có việc gì sẽ tới vừa vết tài sản ta Về mặt này Đem bộ dáng một tên tiểu hài tử Bị khi rẽ biểu hiện vô cùng là nguồn nguyễn Huyền cứu thấy vậy Đấy lòng đại định bất mãn nói <cười> Mấy tên này thậm chí Tên ta còn chưa từng thấy Nói vậy chỉ là một đám vớ vẩn mà thôi Sau này Phương Sư Đệ không cần để ý tới bọn chúng Chỉ cần nói ra tên của ta Bọn họ cũng không dám tạo phản Quên đi Phương Sư Đệ Sau này đi theo ta đi Ngươi nhìn xem Ta ngay trước mặt của ngươi Thầy ngươi chút giận như thế nào Hắn thần thế rất tốt, muốn mang theo phương hành đi báo thủ, mấy tên tiểu nhân vật ngoại môn này tự nhiên không bị huyền chú đại thiếu gia để vào trong mắt. Tiện tài dạy dỗ bọn hắn mấy cái, lợi dụng 30 linh thạch đổi lấy một phần thạch tinh tán, cứ sao mà không làm chưa? À không cần không cần, huyền chú sư huynh đồng ý số cố tiểu đệ là được rồi, thạch tinh tán này à, coi như là sư đệ hiếu kính sư huynh. Phương hành hiện ra thần sắc kích động, hai tay rộng lên, đem thạch tinh tán bày đến trước mặt của huyền chú cử chi này ngụ ý, thậm chí là một viên linh thạch cũng không cần. huyền chiếu mừng rỡ, vội vàng đem linh thạch tinh tán này nhận lấy, ngoài miệng lại nói, làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, linh thạch vẫn cần đưa mới được. phương Hành cố ý già vờ giận nói, huyền chiếu dù sư đại thực sự là bị người khi dễ nên sợ hãi, chỉ mong huyền chiếu dù hình có thể giúp sư đại tại ngoại môn nói giúp vài lời, để cho người ta không bị khi dễ là đủ rồi. linh thạch này à, sư đại vạn lần không dám lấy đâu. Hoàn toàn không có vấn đề. Huyền chiếu trong bụng mừng như điên, cười lớn đáp ứng, trực tiếp dắt Phương Hành nói: Phương sư đệ, sau này xu hướng tất nhiên là đem ngươi đối đãi như là người nhà, người khác khi nhẫn ngươi, coi như là khi nhẫn ta. <cười> Ở nơi này trong ngoại môn, ta Huyền chiếu không dám nói số 102 không hai, nhưng có thể bị ta để vào trong mắt cũng thực sự không nhiều. vô luận là ngoại môn cái gì, dám khi dễ người, nhất định làm hắn sống không bằng chết. Mạnh huyền chú vừa nói Vì để phương hành an tâm Trực tiếp gọi mấy đệ tử thoạt nhìn tương đối cơ chí từ đây Ngay ở trước mặt phương hành phân phó Mấy người các người Nhanh đi tiện tì giam Tạp tì giam, dược tì giam Pháp khí mấy các địa phương quan trọng cùng gọi môn chuyển tới Từ hôm nay trở đi Huyền chú ta cùng với phương hành tiểu sư đại chính là hào hữu trí sao Ngày sau ai xin nhận phương hành Chính sẽ là đại địch của huyền chú ta đây Mặt khác Người lúc trước từng khi sẽ phương hành sư đệ. Tốt nhất là tự mình tới bồi tội Đừng cho các tự mình tìm tức cờ Mấy đại tử huyền chiếu Thấy như vậy Lập tức vâng lời Vội vàng đi truyền lời Làm xong những lời này Huyền chiếu đắc ý hướng Phương Hành nói Sư đệ Nói vậy bắt đầu từ hôm nay Cũng không có ai dám khi dễ người nữa Cũng là người muốn khi dễ ai Thì có thể khi dễ người đó Bất quá người xác định Không cần dẫn người đi tìm những người có chút giận hay sao Phương Hành vội nói À, không cần không cần sư huynh cứ lo việc của mình là được huyền chiếu cũng đang vội trở về tra xét thạch tinh tán để nói ta đây không cách gì nữa ngày sau nếu ngươi có chuyện cứ tới tìm ta sư huynh đi thông thả nhá phương hành cung kính tiễn huyền chiếu rời đi khoe miệng nổi lên một nụ cười khốn kiếp muốn chiếm tiện nghi của ta còn sớm lắm thấy bóng lưng huyền chiếu đi xa trên tương đạo hắn cũng từ từ bước đi sau khi tránh được ánh mắt của mọi người âm thầm lặng lẽ chư vào trong rừng. Sau đó trong nháy mắt mang lên vạn la quỷ diện, thay đổi tự thân dung bảo. thật nhanh chạy như điên giữa rừng, đuổi theo huyền chiếu. Không lâu lắm đã đuổi kịp, hắn nhẹ nhàng lặng lẽ đi theo phía sau hắn, chờ đợi thời cơ hạ thủ. Lúc này đã gần tới hoàng hôn, trên sơn đạo đệ tử thừa thất bóng người vắng vẻ, chỉ có mạnh huyền chiếu một mình một người đi lại. Không bao lâu đã đi qua một mảnh rừng trúc, xung quanh không có bóng người, yên lặng cực kỳ. Phương hành thẩm nghĩ. Chính là nơi này. Linh khí điên cuồng điều động. Sư một tiếng. Thân hình như điện vọt tới huyền chiếu. Lại nói huyền chiếu chính là vừa đi quan sát cái túi đỏ ở trong tay. Càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý. Không tốn mất một linh thạch. Mà đã nhận được một phần thạch tinh tán đối với mỗi đại tử ngoại môn. Cũng quý như là tính mạng. Quả thực chứng là chuyện quá may mắn. Bất quá đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy kình phong ập tới sau gáy. Trong lòng rất thời cả kinh. Vội vàng lắc mình nhé tránh Sư một tiếng Một quả đấm lớn sợt qua vỏ má quán Hiểm lại càng hiểm Nhưng đầu vừa nhìn Lại thế là một nam tử cao gầy, bịt khăn đen Không nói một lời, một quyền đánh hụt Thế nhưng lập tức lên gối Hạ thủ tàn lẫn vô cùng Người là ai? Huyền chúa gầm lên Nhấp lên hai đấm ngăn cản trường này Bàn tay như là rắn như dòng Mồ vào cổ quán Phương hành trầm giọng quát đi <cười> người không cần tốn quả linh thạch Đã ăn lừa được thạch tinh tán trân quý như vậy Chứng minh độc chứng chẳng phải là quá mức sao Không bằng lấy ra cho mọi người cùng giao chia sẻ đi Trong khi nói chuyện Nhưng đầu né tránh chiêu của huyền chú Hai đấm đánh thẳng hai bên huyền thái dương Người biết chuyện thạch tinh tán này sao Chẳng lẽ một mực nghe lén sao Huyền chú kinh hãi quát lệ Trong đạo môn Mà dám đến đánh cướp ta Tránh xuống sao Hét lớn một tiếng, thân hình con rụt lại Linh lực tuôn ra, đánh tới ngực của Phương Hành Chán sống chính là ngây Phương Hành cũng khẽ quát một tiếng Thân hình ngồi sồn xuống, hai đấm đồng thời đánh ra Huyền chiếu chỉ cảm thấy một cỗ cánh động đánh tới Thân hình nhất thời giống như là bay lùi về phía sau Nhất thời làm đồ một bàn tờ trúc Linh động tầng 3 điểm phong. Huyền chiếu kinh hãi Chỉ mong một chiêu cứng đối cứng như vậy Hắn lập tức phát hiện tu vi của mình thua xa không bằng đối phương người đâu? Huyền chiếu vừa thấy không địch lại, lập tức cất tiếng muốn hô gọi người tới cứu mình. song đối thủ phản ứng cực nhanh, vừa thấy hắn háo mồm lại là một quyền đánh tới, áp lực tới người. Huyền chiếu chỉ hô một chữ đã bị ép xuống, không thể làm gì khác, đành vận dư lực ngăn cản trọng kích của người này. sau đó ra sức đưa về phía sau, tính toán tìm cơ hội để tế vì kiếm ra. rồi lại không ngờ tới, người này đột nhiên không biết từ lúc nào lấy ra một cái yên hồ linh xảo, hướng trên mặt hắn phun ra trong lúc nhất thời người thấy miệng đầy ngọt Hương vị huyền chiếu đầu óc dần dần mơ màng đối với đại gia ư ngươi còn kém xả lắm phương hành biết huyền chiếu lúc này cũng không hoàn toàn bất đi chỉ giác nhưng cố ý lạnh đùng cười một tiếng đưa tay vạch cái khăn theo mặt lại vùng chân đặt trên ngực của huyền chiếu từ thắt lưng quấn lột xuống một cái túi chứa vật vừa nhìn thạch tinh tán ở trong nằm bên trong cũng có thêm một ít đồ tốt nhất thời đắc ý cười lẩm bẩm mày mà có điều phòng báo tin cho ta vừa nói ánh mắt điền đảo xuống Tự nhiên là phát hiện huyền chiếu còn chưa bất tỉnh Lại một cước Rộng ở trên mặt hắn Huyền chiếu hự một tiếng liền ngất đi Trong lúc bất tỉnh Lại vững vàng nhớ lấy cái tên Lưu Phong Dù sao cũng là ở trong đảo môn Phương Hành cũng không dám ở lâu Đem thân thể huyền chiếu nắm vào trong rừng trúc Chính mình chạy trốn thật nhanh Đi tới một địa phương yên lặng Đổi lại hình dáng tướng mạo Lúc này mới vui vẻ ngân Nga tiểu cốt đi về trong thôn có một quả phụ gọi là tiểu hoa dáng vẻ đẹp đẽ ngược lại lớn nửa đêm không người nào đi gõ cửa tay nàng cầm chổi đánh ta chuyện về sau trên căn bản cùng hắn không quan hệ dù sao cũng không có người đoán được là hắn ước chừng hôn mê nửa canh giờ mạnh huyền chiếu tỉnh lại vừa mở mắt ra hắn đắp chừng hai mắt thì rõ hoàn cảnh xung quanh từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê Vội vàng ngồi dậy Vừa sờ trên người Túi chú vật đã sớm không biết đi nơi nào thật tâm nhiên dòng Bịch một quyền Đem một gốc cây từ trúc bên cạnh đánh nát Rập một tiếng ngã xuống Mạnh huyền chiếu vừa tức vừa giận Trong đôi mắt gần như là muốn phun ra lửa Là ai Suốt cục là ai Lại dám đánh cấp ta ở đạo môn Mạnh huyền chiếu tức giận giống lên Hắn là cấp bậc nhị thế tổ đạo môn thực sự Thật đúng là lần đầu tiên ăn phải quà đắng như vậy. Loại cảm giác quỷ dị này để trong lòng hắn rất tức giận. Thậm chí còn cảm thấy có chút ủy khuất. Đây chính là thạch tinh tán chính mình vừa lấy ra được. Có thạch tinh tán. Sau đó để cho thuốc vụ giúp mình một tay đem tu vi tăng lên tới linh động tầng 3 đỉnh phòng. Sau đó mời Tê Hạ Cốc người quen luyện chế một quả phá trứng đàn. Chúng mình thậm chí nắm chắc ở trong vòng 3 tháng sẽ tiến tới vào đội 1. Nhưng hôm nay không có thành tinh tấn hết thầy cũng trở thành nói xuông không được ta nhất định phải tra cho dù là mượn được lượng của thúc vụ cũng muốn đem người cái điều tra ra <cười> người này cao cao gầy tông teo sử dụng khó mình hả làm sao trước đó không lâu đạo buôn truyền thuyết đạo tập cái tương tự như thế mạnh huyền nghĩ ra một đát mắt dần dần híp lại tốt hơn phân nửa chính là người người đánh cướp đạo môn mấy tên kia cũng thôi đi Lại còn dám đến đánh cướp của ta Coi như là đào ba trước đất Cũng phải tìm ra ngây Từ từ đứng lên Mạnh huyền chiếu hùng hằng phát ra lời thề Bất quá Ngoại môn nhiều người như vậy Ta làm sao tìm ngây À đúng rồi hắn lúc ấy nói rằng ta đã bất tỉnh Không cần thận nói ra cái tên Lưu Phong Nói vậy Lưu Phong kia chính là tay mát của hắn Tìm được Lưu Phong Nhất định có thể tìm được hắn Nghĩ như vậy Mạnh Huyền chiếu đèn nén lòng tràn đầy lửa giận, từ từ hướng phù chiếu đại điện đi tới. Hắn lúc này thậm chí đã động sát tâm, vì vậy quyết định chỉ sợ liều mạng để thúc phụ trách mắng, cũng sẽ đem chuyện này nói cho thúc phụ. Mà lúc này Lưu Phong chính cùng với Hắc Tam bọn người ở tại thành khề cốc phụ cảnh trúc lâu uống rượu, hai người bọn họ làm quen cũng có hứng thú. Lưu Phong thân là đạo môn đệ tử cũ, mặc dù tu vi không cao, lại giỏi luận cuối Đối với người yếu thì hùng ác, đối với cường giả thì lại phi thường hiểu được. Làm người vui vẻ Cũng chính vì vậy Hắn làm quen được với hậu thanh Tiến vào đạo môn Không lâu đã chuyển đổi ra thực lực kinh người Sau khi bị phương hành đâm bị thương Thường thế hắn dần dần tốt Nhưng phát hiện mình vẫn chậm chạp không khôi phục thực lực Nguyên nhân chính Là thân thể mười mấy chỗ gần lớn Cũng bị phương hành đánh cho gãy rồi Mặc dù xài hết mấy năm qua Hắn sở hữu để dành Dù sao cũng phải đổi lý linh dược Thật tình chữa trị Sớm bọn gì cũng chát lành Nhưng cũng làm toán hận phương hành cực kỳ Thậm chí hận không thể lột ra ăn chín Cứ như vậy Khi hắn từ tiền thông chỗ đó biết được tin tức hậu thanh Tính toán đi ra ngoài săn giết mãng khổ cáp Đã hưng phấn đưa ra hậu thanh một chủ ý Chính là dùng mồi nhự Cầu giết yêu cáp Kết quả hậu thanh đã sung sướng tiếp nạp ý kiến này luôn Sau đó lưu phong liền thay hậu thanh ra mặt Phía trước tìm thanh xề cốc đệ tử chấp sự hắc tàm Như vậy một phen âm thầm thương nghị Liền đem chuyện kia định xuống sau nữa hết thầy thuận lợi hậu thành mang theo phương hành đi nói vậy tiểu quỷ này vĩnh viễn không còn cơ hội để trở về rồi mà hắc tam cũng được chỗ tốt lưu phong vừa báo được thù trần chính tất cả đều vui vẻ thậm chí còn kết giao bằng hữu tính toán thời gian hậu sư huynh cũng nên trở lại sau lưu phong uống một ngụm rượu nhỏ vui thích nói hắc tam nói coi như thời gian cũng không xây dịch là bao nhiêu chắc lại trên đường chiều hẳn một chút lấy thực lực của hậu sư huynh hẳn là không có gì đáng lo lưu phong cười lại một tiếng nói tiểu quỷ này hiện tại nói vậy cũng đã thành phần của yêu cáp rồi <cười> nghĩ tới chuyện này trong lòng ta tự như là an nhân châm quả vậy hắc tam sư huynh ta phải mời ngươi một chén nữa hắc tam ha ha cười một tiếng đắc ý nói lưu sư huynh cần gì khách khí như vậy chứ đều là sư huynh đệ nhà mình <cười> hậu sư huynh xuất thủ hảo phóng ta cũng tạ ơn người giới thiệu cho ta một người hay như vậy đấy hy vọng hắn hoàn thành phù chiếu tu vi tiến ngành tấn nhập nội môn Còn có thể nhớ tới huynh đệ ta và ngươi giúp hắn chuyện nhỏ này chiếu cố ta và ngươi một chút lưu phong ha ha cười một tiếng nói hậu sư huynh là người thâm tình chuyện này có thể yên tâm Nâng chén uống rượu xong lưu phong bỗng nhìn ánh mắt lạnh lẽo hướng một người run rẩy đứng bên cạnh bàn quát lại nói rót rượu à vâng vâng người kia từ từ tiến lại cẩn thận bưng lên bò rượu rót rượu choán người này đương nhiên là đạo nhân mập lại thiết trên mặt hắn xanh tím nhiều khối bị người đánh không còn hình dáng hai cánh tay cũng không dừng run run nhìn dáng dấp trên người cũng có vết thương nếu mỗi hai cánh tay vô lực ngay cả vò rượu cũng bưng không xong dù là hắn đều mạo cẩn thận tiểu thủy vẫn là đổ ra một chút theo cái tay chảy đến đùi của lưu phong đạo nhân mập ở trong mắt trong nháy mắt trợn tròn Tràn ngập đầy hoàng sợ Khốn kiếp Ngươi là cố ý đổ dựa vào người ta phải không Lưu Phong bỗng nhân nhảy lên Là một cái tát trên mặt đạo nhân mập Đạo nhân mập trực tiếp bị một tát đầy Đánh ngã lằn rồi đất Miệng méo sệt Đầy là máu Bất quá căn bản không dám kiểu đầu Vội vàng tung mình quỷ lên Không ngừng dọc đầu nói Lưu Sư huynh tha bằng Sư đệ thực sự không phải cố ý mà Lưu Phong vừa rơi một cước Đem đạo nhân mập Đạp ngã lăn trên mặt đất Lúc này mới ngồi xuống cười lại nói Nếu tới xin tha, Sẽ phải có bộ dạng thành khẩn vào <cười> Không phải là ngươi nói mấy ngày này chịu không được Hy vọng ta có thể bỏ qua cho ngươi sao Rất đơn giản Hầu hạ bữa rượu này thật tốt Để cho bản sư huynh cảm hứng Sẽ bỏ qua cho ngươi Nhưng nếu ngươi muốn quấy rối ta Ta bảo đảm cuộc sống của ngươi sẽ gian nan gấp 10 lần Lưu sư huynh tha bảo, Sư đại ta không dám nữa đạo nhân vật trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lên, bộ dáng thui thảm vô cùng. Mẹ nó, gào thét cái gì mà gào thét? Lưu Phong quát một tiếng, thuận tay bưng lên một cái bát cành lớn ở trên mặt bàn, đập tét trên đầu đạo nhân vật. Đạo nhân vật không dám vận khí trông đỡ, lập tức bị đền máu tươi chảy dài, bát đầy thịt gà trúng lên cả đầu. Kết giao nhầm bằng hữu, sẽ phải bị trừng phạt. Lão tử hôm nay sẽ làm cho ngươi hiểu được. Phế vật vĩnh viễn không thể nào trở thành mình nổi. Lưu Phong nghiến ra nghiến đợi, vỗ mạnh cái bàn một cái. Đứng lên rót rượu. Đạo nhân mập run run một chút, thịt gà trên đầu vẫn còn chẳng dám đầu liền nhảy lên rót rượu. Hắc tàm uống một ngụm rượu cười nói. Lưu Sư Huỳnh hạ thủ nhận tay một chút thôi. Người đã dùng quan hệ, làm cho người ta cách chức hắn được tạp ti giam, vừa lại chứng toàn bộ linh thạch ngân lượng trên người quán, ba ngày một lần đánh lớn hai ngày một lần đánh nhỏ tội cho người này phạm phải thì cũng là đủ rồi. lúc này mới chạy tới nói xin lỗi, cầu người thả thứ, người cần gì phải động thủ nữa. vạn nhất đánh chết cũng là phiền toái đấy. <cười> chính là đánh, đánh chết hắn, ta cũng không giải được hận. cho nên mới giữ lại thêm mộng trói này quán từ từ chơi. lưu phong cười lạnh nói, tên tiểu quỷ kia đã chết, chỉ chết không có làm toán chết ở trong tay của ta, cũng đành phải đem con hươu mập này tới chút giận. Ai bỏ hắn kết giao nhập bằng hữu chứ <cười> Dù tạm lưỡng dư sư đệ Đừng nói ta không thể để cho ngươi cơ hội Hiện tại Ngươi làm con rùa bò vòng quanh lầu này cho ta Mỗi lần bò một vòng Sẽ mắng một câu Phương hành đã đồ con hoang Đủ 300 vòng Ta sẽ tha cho ngươi Được không Ta Ta Ta bò Đạo nhân mập trên mặt Rùn rùn hai cái Vò rượu trong tay Như là có vọng động Muốn đệ vào trên mặt của Lưu Phong nhưng hắn cuối cùng vẫn buông xuống bò rượu, thất hồn lạc thoát xuống lầu, quỳ chân mặt đất, rất giống một con rùa lớn từ từ bò một bước, hai bước. Tiểu lâu không lớn, rất nhanh đã đá bò xong một vòng, nhưng đạo nhân bập há miệng lại không phát ra âm thanh, trong lòng có một loại vọng động rất quỷ dị. Tựa như nhớ lại bộ dạng của phương hành uống rượu, nghĩ lại tới phương hành bộ dáng kính đáo đem binh thạch đưa tới toán, cảm giác như vậy vô cùng quá dị, để cho đạo nhân bập hôi lên. Phương hành là đồ con hoang Những đời này chậm mấy tức thời gian Còn mẹ nó Trần trừ cái gì chứ Hô đi lưu phòng tức giận một tiếng Vùng tay nếu mà cái vỏ rượu vào đầu đạo nhân mập Vỏ rượu rơi xuống Nhưng không để vào đầu đạo nhân mập Mà là bị một cái bàn tay nhỏ Vững vàng tiếp được Bảo ngươi hô thì hô đi Chưa sư huynh Có thể giảm bớt chút đau khổ Đừng mắng ta là đồ con hoang Mắng 18 đời tổ tông ta không sao Một thanh âm vàng lên Đạo nhân bập giống như là bị điện giật run rẩy, quay đầu lại Lại thấy một tiểu quỷ đầu cười hì hì Đứng tại bên người chính mình Y phục trên người rách tung ké Nhưng rõ ràng cho thế là người sống Trong tay hắn nâng vò rượu Còn cua cua, lấy từ thủy không nhiều lắm liền tiện tay, đếm tới một bên Ta nói sao người lại đần như vậy Tiểu quỷ đầu oán giận nói Bất quá chỉ bắn ta mấy câu Cũng sẽ không giảm bất khối thiệt nào Ngươi lại có thể bớt bao nhiêu rắc rối Còn do sự cái gì chứ Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn hồi lâu Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống Khóc giọng nói Cũng là tiểu vương bắt đàn trời đánh Thánh đâm nhà ngươi Đem ta hại thành cái bộ dạng này Ta muốn bắn tên vương bắt đàn nhà ngươi hơn ai hết Một trăm lần không đủ Phải bắn ngươi một ngàn lần Vừa nói Vừa mở hai cánh tay Thế nhưng là muốn ôm lấy phương hành Phương Hành nhìn thấy người hắn vô cùng bệnh, ghê tởm cho mày, một cước đạp ra mắng. Thật ghê tởm, cút đi! Đạo nhân bập bị đạp trên mặt đất, nước mắt giàn rủa, nhưng trong đôi mắt không có loại thần sắc tuyệt vọng này nữa. Trong khoảng thời gian này bị người khi nhục, chèn ép, đạo nhân bập thực sự đã nản lòng thoái khí, gần như là tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, thì trả thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì, hì bất cẩn kia, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác quái dị. Tiểu Ma đầu này đã trở lại, hắn còn sống trở về. Rõ ràng hắn chính là một con nhím chưa mặc đủ lông, tại sao chúng mình bỗng nhiên giống như là thấy được núi dựa vậy? Mà Phương Hành lúc này nụ cười trên mặt cũng đã đột nhiên toàn bộ tiêu tán, ánh mắt sắc bén như đao hướng trên đầu nhìn sang. Trên đầu Lưu Phong cùng Hắc Tam hai người cùng sợ nghi người, xoa nhẹ mắt mấy lần, bọn họ xác định trước mặt chính như là Phương Hành. Mà không phải là Phương Hành quỳ hồn quay lại báo thủ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lưu Phong ghi người một hồi lâu, dần dẫn đầu nhảy lên, kêu lên Tiểu vương bắt đàn, ngươi làm sao lại không chết? Hậu Thành xu đâu? Hắn làm sao lại bỏ qua cho ngươi Phương Hành chắp tay sau lưng, từ từ hướng lên trên đầu đi, thản như nói. Hậu Thành đang ở một chỗ chờ người. Lưu Phong sắc mặt kẽ biến Thành ngây ra, lập tức tăng lên âm thanh quát điểm. Hậu Xuân muốn gặp ta, hắn đang ở đâu? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, Về mặt tự tiếu gì tiếu, Nhẹ giọng nói, Hắn ở địa ngục, Rất nhanh người cũng sẽ tới đó thôi. Lưu Phong ngẩn ngơ, Trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin, Phẫn độ quát. <cười> nói dường nói vượt, Hậu Thành huynh bản lĩnh như vậy, Là có liễu Tam Xuân đắng người tương trợ, Làm sao có thể mất mạng chưa? Phương Hành thản như nói, Không dương gì Hậu Thành, Liễu tam tiền thông, triệu trực Chết cả rồi, chết sạch sẽ rồi Chết chết đề rồi Hắn vừa nói Chỉ cái mũi của mình nhẹ giọng nói Chỉ có ta Là còn sống trở về Bởi vì ta là một người thù dai Và nghĩ ta đạo môn còn có mấy tiền khốn kiếp Các ngươi còn sống, ta sẽ không muốn chết Cho nên trở lại, đưa các người đi theo Hắn tuổi còn nhỏ Vóc người cũng nhỏ, mặt mũi có chút đòn nốt Nhưng chậm rãi mạch lạc nói những lời ấm lãnh, nhất thời để cho Lưu Phong cùng Hắc Đàm lưng không tự chủ được, mà dì ra một tầng mồ hôi lạnh. cả người cũng bị một loại cảm giác lông tóc dựng đứng bao trùm. Lưu Phong cố ý cười lớn lên, hòa tan vẻ lo lắng ở trong lòng, cố ý nhấc lên hung ác trong độ tâm chính mình, nghe rằng cười nói: <cười> Tiểu Vương Bát Đạn còn sống trở về cũng thôi, thế nhưng lập tức đi chỗ đại gia nơi này tìm chết, tật thành toàn cho người vừa nói, không đợi Phương Hành trở đến cầu thang, một tiếng chợt quát lên, trên cao nhìn xuống, hung hăng một quyền đập xuống. Lúc này, ở trong lòng hắn đối với chuyện hậu thành đã kiết bán tí bán nhỉ, vừa nhìn ra Phương Hành đằng đằng sát khí, quyết định trên hạ thủ vi cường, không hề do dự. Hôm nay thường thiết quán mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục không sai biệt lắm bảy thành thực lực, mà hắn lần trước bị Phương Hành đánh ngã, đá, dù sao cũng là đối phương đánh ghen, cho nên lần này hắn nắm chắc rất lớn một quyền đánh dở, quyền phong phá không, thằng như là hồ mã xuống núi, tăng thêm uy thế. Đạo nhân bập đứng ở dưới lầu, mặt ngần đầu nhìn lên, nhìn thế cảnh này, lập tức ngừng khóc, lo lắng ngần đầu nhìn tới. Mà phương hạnh lúc nào bỗng nhìn nhỏ mắt, lạnh lùng nhìn lưu phong một quyền hung mãnh đánh tới, không một lời, đột nhiên là một bước hướng về phía trước một bậc, rồi sau đó nắm tay lại, trực tiếp hướng quả đấm của lưu phong đập tới. Hai quyền tương giao, trên mặt của lưu phong đã lộ ra vẻ thắng lợi. Hắn sợ nhất là tiểu quỷ này có thần pháp linh hoạt cùng với đạo pháp âm hiểm, trí cực xuất quy nhập thần, lại không nghĩ rằng hắn điều mạng của mình quyền đối quyền, chuyện này căn bản là tự tìm cái chết, không tính là ra thành tu vi. Chỉ bằng một thân khí lực của mình cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến, hai đấm đụng nhau, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ sức lực hướng chính mình đánh tới, hình như là một khối cự thạch ngàn cân từ đỉnh núi rơi xuống nệ vào trên quả đấm của mình. Trong nháy mắt, cánh tay quán đã nhanh chóng gãy thành vài đoạn, xương gãy kịch liệt, đầu đớn kịch dẹt vặn thoát kim nhọn hướng đầu óc kim vào. lưu phòng lảo đầu lùi về phía sau, há mồm kêu lên, nhưng phương hành căn bản là không để hắn kêu thành tiếng, thân hình tự như là một con báo đen đuổi lên. Thân hình tự như là một con báo đen đuổi mà lên, một quyền đánh gãy mũi lưu phòng cũng đưa lên tiếng kêu thảm thiết phía dưới, đập trở về cột hậu quán rồi sau đó nhảy dựng lên, hai chân đá liên tục, bà bà mấy tiếng, sưng sần của Lưu Phong đã gãy vài cây, người mặt lên trời, nằm ngã xuống đất. Ước chừng qua lưỡng tức công phu, Lưu Phong hít một hơi, thở hồn hển, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, há mồm la lên, nhưng hắn vẫn không thể hô thành tiếng, bởi vì Phương Hành đã nhấc chân rộng ở trên cổ hắn, nhất thời nghẹn họng không mở được miệng. Phế vật dường người, tiểu gia trước kia ở trên giang hồ ít nhất cũng giết chết mười mấy tên còn dám tính toán ta? Phương Hành lạnh lùng nói. Từ trên bàn lấy ra một vỏ rượu, mở nắp, lạnh lùng tưới vào trên đầu của Lưu Phong. Không, đừng! Lưu Phong vốn một thân bị thương, cấp bách kịch liệt thở dốc. hết lần này tất lần khác, cổ bị Phương Hành dẫm, hô hấp cực kỳ khó khăn, lại bị Tiểu Thủy tưới như vậy, bộ ngực phiền phiền muộn thống khổ, cơ hối thở không thông, không ít rượu cũng sặc vào trong phổi. Tiểu thủy vừa rồi còn cảm thấy tinh khiết vào mỹ vị, lúc này phẳng phất độc dược bình thường, để cho hắn cơ hồ nổi điên, cơ hồ bất tỉnh. Phương sư đệ, đủ rồi. Hắc Tạm vẫn ngồi một bên, bỗng nhân đệnh đùng bở miệng, ánh mắt bất thiệt, nhìn phương hành.